phần một cửa hàng tạp hóa của thế giới thomas iresman tác giả của thế giới p h n g cùng chiếc glossus và cây ô liu hai cuốn sách nổi tiếng viết về tiến trình toàn cầu hóa từng nói về w a l m a r t với w a l m a r t đó là một sự đổi mới vĩ đại nó không làm nên mọi thứ nhưng đem những sản phẩm đến toàn thế giới với một mức giá thấp không thể tin được họ đã làm điều đó như thế nào đó là một chuỗi cung cấp toàn cầu tạo nên một hiệu quả nguyên tử chương một song q u a n h tên công dân tuyệt diệu của thế giới một buổi sáng đẹp trời thứ ba ngày mười bảy tháng ba năm một ngàn chín trăm chín mươi hai một người đàn ông bảy mươi bốn tuổi vóc người vừa phải khuôn mặt hiền hậu thậm chí đến quê mùa nhưng đôi mắt lại t ì n h anh lạ thường ngồi trên chiếc xe lăn c h ậ m chậm bước lên bục trước vẻ mặt hân hoan ngưỡng mộ và kính phục của hàng ngàn người trong căn phòng lớn tại đây có mặt tổng thống b u s h cha và phu nhân họ đến để trao tặng cho ông huân chương vì tự do giải thưởng dân sự cao quý nhất của quốc gia người đàn ông rung rung phát biểu rằng đây là giây phút huy hoàng nhất trong sự nghiệp của chúng tôi sáng chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm tháng bốn ă m một nghìn chín trăm chín mươi hai ông từ g i ả cõi đời một cách bình thản đầy nghị lực như cách mà ông đối đầu với mọi thăng trầm trong cuộc sống của mình bạn đang nghe câu chuyện về những ngày cuối cùng của một huyền thoại nước mỹ người đàn ông thành đạt và cũng là giấc mơ thành công của hàng trăm triệu người trên thế giới tháng mười năm 1985, t ạ p chí forbes từng xếp ông samuel m o o r quentin là người giàu nhất nước mỹ nhưng hơn 40 n năm trước câu nói đầu tiên của ông là charlie chúng ta phải thực sự kinh doanh đồ lót phụ nữ không ai lúc ấy có thể ngờ rằng câu nói tưởng chừng như đồ cật ấy của s a n q u a n t i n đã bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành kinh doanh bán lẻ của mỹ năm 1950 g h ì n t r m n a m a chỉ là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu tại thị trấn b e n t o n v i l l e với 3.000 dân mang tên cửa hàng năm xu và một hào đến hơn nửa thế kỷ sau cậu bé w a l m a r t ngày nào đã vươn vai trở thành người khổng lồ hùng mạnh đến năm 2006, tạp chí danh tiếng f o r t u n e công bố w a l m a r t lần thứ tư liên tiếp đứng đầu danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới và được xem là công ty được ngưỡng mộ nhất nước mỹ hệ thống w a l m a r t g ầ n khoảng 4.700 cửa hàng rải rác khắp thế giới doanh thu mỗi ngày của w a l m a r t lên đến gần 1 tỷ đồng gấp đôi doanh thu của tập đoàn bán lẻ lớn thứ nhì là Carrefour Pháp. chúng ta sẽ đi ngược lại con đường dẫn đến thành công của gã khổng lồ qua mát năm 1950, g h h n t s h a n k a r n tân khi ấy còn là một chàng trai trẻ tràn đầy tự tin anh vừa mới cưới helen robson con gái của một luật sư kiêm chủ nhà băng và chủ một trang trại giàu có hai năm sau khi trải qua thời gian sống trong quân đội chàng trai s a m q u a n tên quyết tâm kinh doanh thị trường bán lẻ vùng đất đầu tiên anh khởi đầu sự nghiệp cũng là mong ước của người vợ yêu quý sam đừng bắt em sống tại một thành phố quá đông đúc 10.000 n g ư ờ i là có đủ với em rồi đây có lẽ là một sự sắp đặt sẵn của thượng đế cho chiến lược phát triển lâu dài của q u a n m a r k sau này tấn công vào những thị trường nhỏ lẻ nơi các đại gia đi trước đã không quan tâm đến vùng đất đầu tiên họ chọn là n e w p o r t một thị trấn nhỏ bé phía đông vùng arkansas nơi chỉ có bông và đường sắt với khoảng 7.000 dân tại đây đã có một chủ cửa hàng làm ăn thua lỗ nhưng tin tưởng vào quyết định của mình sam đổ vào đó 25.000 đô la để mua lại cửa hàng này kinh doanh thật sự thảm bại tiền thuê mặt bằng quá cao doanh thu lại không đủ bù và o chi phí bỏ ra quan trọng hơn họ có một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cửa hàng sterling bên kia đường có doanh thu gấp đôi cửa hàng của sam do john dunham một quản lý tuyệt vời như lời sam nhận xét sau này làm chủ chưa từng có kinh nghiệm quản lý và chưa từng biết tí gì về quản lý sam quentin thật sự khó khăn trong những ngày đầu tuy nhiên từ đó chàng trai trẻ rút ra một bài học lớn nhất đời mình học từ tất cả mọi người thời gian đầu sam luôn tò mò nhìn qua cửa hàng bên kia phố anh học hỏi tất cả bảng giá cách xếp hàng hóa và tất cả những việc đang diễn ra ở đó và về áp dụng cho tốt hơn mũi đột phá đầu tiên sam áp dụng là việc tìm cách mua lại những sản phẩm của nhà phân phối nào bán rẻ nhất để có thể khuyến mãi giảm giá cho cửa hàng mình năm đầu tiên cửa hàng đạt doanh thu 105.000 đô la so với 72.000 đô la của chủ cũ năm sau là 140.000 đô la và 175.000 đô la cuối cùng sam vượt qua mặt ông già john dunham năm năm đầu tiên của sân quentin tại arkansas anh đã có trong tay hai cửa hàng cửa hàng đầu tiên có doanh thu từ 30.000 đô la đây ế n năm. 40.000 đô đ la một năm. Đây là cửa hàng tạp hóa lớn nhất trong ba hoặc bốn bang lân cận tại arkansas nhưng rồi khó khăn thật sự đã ập đến trước thành công quá ấn tượng của cửa hàng do sam quentin làm chủ chủ nhà quyết định lấy lại mặt bằng trước cơ hội này john dunham có thể mua lại ngay cửa hàng của sam cửa hàng làm việc thành công nhất đã phải sang nhượng năm năm trời làm việc vất vả đạt được những kết quả thần kỳ nhanh chóng tiêu tan sam lúc đó mới có đứa con thứ tư và cả gia đình đã phải rời khỏi n e w p o r t ngay lập tức mặc dù hết sức đau đớn cả gia đình sam cũng buộc phải làm lại từ đầu cửa hàng thứ hai mà san quentin gây dựng nên nằm tại p e n t o n v i l l e một thị trấn chỉ có khoảng ba ngàn dân nó cũng được mang tên năm xu và một hào chuyên kinh doanh bóng bay cho trẻ em cặp phơi quần áo chè、yeah, v v và mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết khác đây là một cửa hàng tự phục vụ thứ ba trên toàn nước mỹ nơi không có hình ảnh nhân viên và máy đếm tiền như những cửa hàng xưa cũ chỉ có một máy tính tiền tự động đặt tại quầy bước đột phá này tiếp tục mang đến cho cửa hàng năm xu và một hào món lợi nhuận tăng vọt và trở thành cửa hàng làm ăn tốt nhất vào thời điểm đó Sam tiếp tục mở rộng địa bàn tại những thị trấn nhỏ tương tự cũng với phương thức tự phục vụ ban đầu là cửa hàng tại thị trấn t a y mở n e m ở n ă m 1952, mua lại từ công ty r o c h u r sau đó là tại tennessee little rock greendale neodesaa c o f f e e đến năm 1960, s a m đã có tất cả 15 cửa hàng mọc lên khắp nơi trên đất mỹ đúng như lời san q u e n t i n nói việc phát triển cửa hàng lúc này với ông trở thành một cơn sốt nhất là khi sam mua một chiếc máy bay nhỏ và có thể bay đi bay lại khắp nơi để tìm kiếm nơi đặt cửa hàng trong vòng 15 năm hệ thống cửa hàng của sam đã trở thành cửa hàng tạp phẩm lớn nhất tại mỹ có thể coi đây là giai đoạn phát triển hết sức thành công của w a l m a r t một bước khởi đầu hoàn hảo cho mọi dự định t a y xa tuy nhiên hệ thống này không phải là không có những hạn chế tính tới năm 1960, 15 n ă m s a m chỉ mới thu được 1 ộ t p h triệu đô la từ 15 cửa hàng để đẩy mạnh doanh thu ông cùng các cộng sự bắt đầu nghiên cứu và phát triển việc bán hàng giảm giá cùng với việc xây dựng những cửa hàng có quy mô lớn hơn cửa hàng thử nghiệm đầu tiên với triết lý này được xây dựng tại r o c h e r arkansas năm đầu tiên roger đạt doanh thu 1 t r i ệ u đô la lớn hơn các cửa hàng trước đó từ 200.000 đô la đến 300.000 đô la và tiếp tục nâng cao lợi nhuận mỗi ngày hai cửa hàng tiếp theo được mở ra và thu về lợi nhuận cao chứng tỏ khả năng tiên đoán của sam quentin về việc kinh doanh hàng giảm giá đã đúng một thời đại mới của w a l m a r t đã bắt đầu Sát n ó i c mời v n m các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương một để tiếp tục tìm hiểu những bước đi đầu tiên trong sự phát triển của cửa hàng walmart năm 1962 là năm ra đời ngành công nghiệp chiết khấu chiến lược walmart đeo đuổi chỉ mới thật sự bắt đầu thời điểm này bốn công ty bắt đầu mở chuỗi cửa hàng bán chiết khấu và chạy đua nhau quyết liệt reggie mở kmart w a l c o mở Woolsco D. h e Hudson mở Target và vài cá nhân độc lập ở thị trấn r o c h e r mở cái gọi là Walmart trong bốn cái tên nêu trên vào thời điểm đó Walmart là cái tên không mấy người biết đến nhưng ba mươi năm sau đối thủ trực tiếp của Walmart chỉ còn lại Kmart thời gian ngắn sau Kmart đã sập tiệm hẳn không ai lúc ấy có thể ngờ nổi c á năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín s a m quang t i n đưa ra một quyết định táo bạo khác đưa quamark lên sàn chứng khoán lý do đơn giản nhất được đưa ra là sam đã phải vay mượn tiền bạc quá nhiều có vẻ như hết sức nghịch lý so với những thành công mà quamark làm được vào thời điểm đó nhưng sự thật là để mở rộng địa bàn phát triển chuỗi cửa hàng sam buộc phải mượn tiền từ ngân hàng và người quen để bù đắp vào khoản thiếu hụt anh cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ phải chạy vại vay tiền rồi đến đúng h à n g lại phải tìm đến những nơi khác để lắp vào hướng đi đúng đắn nhất là được qua mắt lên sàn chứng khoán ngày 1 t h á n g 10 năm 1970, g h ì m qua mắt trở thành công ty cổ phần giao dịch cổ phiếu trên thị trường phi tập trung otc bản cáo bạch của công ty chào bán 300.000 cổ phiếu với mức giá 15 đô la nhưng đã bán được 16,5 đô la ngay trong ngày bán hết số cổ phiếu gia đình quang tân chỉ còn nắm giữ 61% cổ phiếu nhưng đã trang trải được tất cả nợ nần và từ đó trở đi không còn phải vay mượn bất cứ nơi nào nữa nói một cách đúng đắn việc qua mắt chào bán cổ phiếu giúp công ty được thoải mái phát triển b ằ n g cách t ự ngàn c h o m ì n h h p á t t r i ể n như Hầu tất c ả các nhà đầu t ư d à i hạn cho cổ p h i ế u qua một đồ hài l ò n g bởi tỷ lệ n h u ậ n c a o c h t v ó t Từ n ă m 1977 đến năm 1987, trung bình lợi tức hàng năm qua mát dành cho các nhà đầu tư là 46%, phần trăm thậm chí giữa cơn khủng hoảng năm 1991, c ơ o n số này vẫn là 32%. phần trăm hẳn bất cứ ai ngồi thống kê lại chặng đường phát triển của w a l m a r t đều cảm thấy giật mình bởi tốc độ tiến xa quá nhanh của nó việc này bắt nguồn từ một chiến lược khôn ngoan mà san quentin áp dụng cho con đường đi của mình chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bằng cách trải rộng sau đó tìm cách lấp đầy trong khi những hãng lớn hơn phát triển bằng cách nhảy c ố t từ thành phố lớn này sang thành phố lớn khác họ trở nên giàn trải và tham gia quá sâu vào lĩnh vực bất động sản luật lệ địa phương và vấn đề chính trị việc này dẫn đến một sai lầm là họ đã để lại một mảnh đất kinh doanh màu mỡ tại các thị trấn nhỏ cho w a m a r t sao quen tân đã không ngần ngại nắm lấy ngay thời cơ vàng đó w a m a r t bắt đầu chiếm lĩnh được vùng tây bắc arkansas rồi tiến đến oklahoma missouri tấn công từ neoshoe đến m o n e t và aurora nevada và belton và cứ thế tiếp tục tiếp tục ở bất cứ nơi đâu w a l m a r t đều tiến những bước chậm rãi và chắc chắn dần thiết lập một vành đai gồm các cửa hàng bao quanh thành phố chờ đợi cho đến khi thành phố phát triển đến tận nơi chiến lược khôn ngoan này phát huy hiệu quả thực tế mọi lúc mọi nơi một điểm mạnh khác của việc làm này là tiền đổ vào quảng cáo không nhiều khi một cửa hàng mọc lên tại nông thôn tin đồn sẽ truyền tay nhau hết sức nhanh chóng qua mát không cần thiết tìm mọi cách để quảng bá tầm ảnh hưởng của mình chỉ cần phát tờ rơi quảng cáo hàng tháng sức l a y động đã lan đến những nơi hẻo lánh nhất giờ đây qua m a r t lại trở thành đối thủ cạnh tranh của chính mình có một điều chính yếu mà những người lãnh đạo qua m a r t thời kỳ này nhận ra khi muốn tiếp tục mở rộng sự bành trướng lãnh thổ của mình phải đơn giản hóa mọi thứ bởi lẽ khi càng lớn mạnh việc quản lý cần phải gọn nhẹ hơn để đảm bảo được việc vận hành trơn tru cả bộ máy khổng lồ s h a n u a r tên từng tự nhận rằng việc này gần như trở thành một lối sống một sự ám ảnh khiến ông phải dành thời gian và tâm huyết cho nó mỗi ngày một trong những chiến lược qua mắt áp dụng trong thời điểm tiếp theo là đầu tư mạnh vào công nghệ có thể ngày nay việc quản lý như vậy đã trở thành hiển nhiên nhưng trong giai đoạn này hầu như tất cả các tập đoàn bán lẻ khác đều chưa chú ý đến việc quản lý bằng công nghệ và qua m a r t đã tiến xa hơn khi nhìn ra điều ấy năm 1978, hệ thống đầu tiên bao gồm một trung tâm phân phối tự động hóa được kết nối bởi máy vi tính đến các kho hàng cũng như đến các nhà cung cấp được thiết lập tại c h e r s e a arkansas sau những khó khăn ban đầu trung tâm đã hoạt động tốt hơn cả mong đợi w a l m a r t nhân rộng mô hình lên 20 trung tâm kết quả cuối cùng là thay vì nhận hàng trong khoảng thời gian năm ngày hoặc hơn khách hàng của w a l m a r t chỉ phải chờ có hai ngày để nhận được những thứ mình đã đặt mua quy mô của trung tâm phân phối cụ thể như sau đầy đến tận nốt là vô số mặt hàng mà bạn có thể tưởng tượng từ thuốc đánh răng đến tv giấy vệ sinh đồ chơi xe đạp vân vân tất cả đều được mã hóa để máy tính dò ra được hàng hóa đặt tại địa điểm nào từ khi vào kho đến lúc ra chúng được đưa qua băng truyền có đầu độc bằng laser một đội ngũ xe tải và xe móc hoạt động suốt ngày đêm chịu trách nhiệm vận chuyển đến nơi cần giao trong khi kmart và target thuê một bên thứ ba để giao nhận chỉ cần đưa ra một hình ảnh là có thể thấy ngay hướng đi đúng đắn và tầm vóc phát triển của qua mát khi áp dụng điều này song q u a n tinh đi đi lại lại trong phòng vệ tinh nhìn qua vai các nhà quản lý đang ngồi trước máy tính để cập nhật kết quả của ngày hôm đó trên màn hình là tổng số tiền bán hàng qua thẻ tín dụng trong ngày gần 700 triệu đô la đã đổ vào xây dựng hệ thống và đây được xem là hệ thống dữ liệu dân dụng lớn nhất trên thế giới đến lúc này khi đã hoàn thành tất cả những viên gạch đó w a l m a r t đã trở thành một người khổng lồ trong tập đoàn bán lẻ của nước mỹ tất cả những vùng đất cho dù có xa xôi hẻo lánh đến mấy cũng in dấu chân w a l m a r t mọi người dân mỹ đều nhắc đến w a l m a r t như một biểu tượng thành công và là một giấc mơ hoàn hảo cho thế giới kinh doanh của đất nước mình có thể sững sờ khi nhìn vào doanh thu trong giai đoạn phát triển đáng kinh ngạc lúc này của w a l m a r t Vào n ă m 1970, số lượng cửa hàng là 32, doanh số 31 t r i ệ u đô la năm 1972, số lượng cửa hàng là 51, doanh số 78 t r i ệ u đô la năm 1974, số lượng cửa hàng 78, doanh số 168 t r i ệ u đô la năm 1976, 125 c ử a hàng doanh số 340 triệu đô la năm một n 1 9 t c ử a hàng doanh số 678 t r i ệ u đô la năm 1980, 276 c ử a hàng 1.200 t r i ệ u đô la năm 1990, 1.528 c ử a hàng và 26 triệu đô la ngoài ra từ năm 1970 đến năm 1980, lợi nhuận của w a l m a r t t ừ 1,2 triệu đô la một năm tăng lên 1 tỷ đô la một năm đ ế n n ă m 1993 tăng lên 1 t ỷ đô la một tuần năm 2001 g ầ n 1 t ỷ đô la một ngày nếu tiếp tục tốc độ tăng trưởng như vậy dự báo doanh số hàng năm của w a l m a r t có thể đến 1.000 tỷ đô la điều này chỉ có một quốc gia mạnh mới có thể đạt đến đó t h ậ t sự là những con số ấn tượng minh chứng thuyết phục nhất cho bước nhảy thần kỳ của chàng khổng lồ w a l m a r t nhưng khi bạn đạt được thành công hết sức tự hào tại một quốc gia điều đầu tiên bạn hướng đến là gì đó là tiếp tục bành trướng thị trường ra toàn thế giới sau khi chiếm lĩnh nước mỹ gã khổng lồ qua mắt đã tự tin sải bước chân mạnh mẽ của mình ra khỏi biên giới để viết tiếp những chương tiếp theo cho câu chuyện phát triển thần kỳ của chính mình Nào nói.com.vn bạn khoa đây sách các c Mời ù gian đến v ớ những g b o o m i n đang cẩn thận dùng vợt để bắt một con cá trong bể cầm cây vợt trên tay ông tiến đến quầy hàng nhờ nhân viên mổ bụng làm sạch và vui vẻ đặt lên xe đẩy rời cửa hàng cũng như ông những người khác đang tiến đến các bể khác để vớt những con cua sò ốc những hình ảnh này trông giống như một khu sinh vật biển thu nhỏ bạn đang đi trong một cửa hàng quà mát tại trung quốc sau những lần bành trướng không ngừng nghỉ khắp châu âu châu mỹ cuối cùng thì quà mát đã tiến đến trung quốc đây là điểm nhấn chấn động nhất của quà mát đầu thế kỷ 21. điều này được đánh giá như một chiến lược khôn ngoan nhất cần thiết nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay nhiều chuyên gia dự báo rằng trận địa sẽ không còn chỗ cho bất kỳ người lính nào nhảy dù vào nữa khi w a l m a r t đến đây nền kinh tế thuộc loại sôi động nhất đã mở cửa đón một công ty thuộc loại năng động nhất không có khó để nhận ra việc e dè cũng như kỳ thị tìm mọi cách chống trả lại sức bành trướng của w a l m a r t tại nhiều quốc gia nó đi qua không kể những thành công không có gì để bàn cãi tại châu âu brazil mexico quamark cũng vấp phải một số thất bại cay đắng năm 1997, khi tiến vào nước đức lập tức nó nhận được những quả đắng đầu tiên thay vì vui mừng trước những nụ cười thái độ niềm nở lịch sự của các nhân viên quamark người đức lại tỏ ra e dè và nghi ngờ kết quả là quamark bị thua lỗ liên tục và đến năm 2006, buộc phải bán chuỗi bán lẻ lại cho metro một đại gia bán lẻ của nước đức w a l m a r t cũng nhận phải một thất bại tương tự tại hàn quốc khi ồ ạt đổ quân vào ngày 23 tháng 6 năm 2006, t h s ờ international hero champions giật t í c h w a l m a r t selling star a n living show c o r i e r w a l m a r t bán tháo cửa hàng và rút lui khỏi hàn quốc 16 s siêu thị buộc phải sang tay cho shinsega đối thủ trực tiếp tại xứ sở kim chi với giá 882 t r i ệ u đô la đây quả là một bài học cay đắng cho người khổng lồ walmart tiếp tục đi vào bánh xe đổ của một loạt đại gia trước đó cũng đã bị đánh bật khỏi hàn quốc carrefour pháp bán chuỗi cửa hàng bán lẻ lại cho eland hàn quốc với giá 1,85 t r i ệ u đô la google thua trắng n e v e r w e b nokia đo ván bởi samsung và LG, v v nhưng trung quốc không phải là đức hay hàn quốc đứng trước thông tin tập đoàn bán lẻ w a l m a r t sẽ vào trung quốc lãnh đạo nước này đã tuyên bố gần như chắc chắn rằng hãy vào làm ăn với đất nước tôi những thành phố lớn thứ hai và thứ ba ngay cả bắc kinh cũng hân hoan chờ đón điều w a l m a r t cần làm là khắc phục những sai lầm từng vấp phải tại những thị trường như đức và hàn quốc không thích ứng được với thói quen mua sắm của người dân sử dụng những phương thức mời chào trái ngược lại bản tính người mua hàng vậy qua m ắ t đã tiến công như thế nào cần phải nói ngay rằng việc qua m ắ t bành trướng tại trung quốc được sự hậu thuẫn lớn của chính sách nước này trung quốc cho rằng nước này đã phát triển nhanh nhờ việc phân bổ nhiều nhân công vào lĩnh vực sản xuất lĩnh vực chính để nâng mức lương và lạm phát hàng năm hiện nay là khoảng 6% trên mức mà bắc kinh cho là an toàn hiệu ứng của quà mát có thể chính là thứ mà người trung quốc đang cần những nhà cung cấp ở đây cũng nhìn nhận quà mát đã có những ảnh hưởng tích cực thay đổi trong tất cả các lĩnh vực từ các hệ thống cung cấp mạng lưới phân phối đến các dịch vụ khách hàng sự phổ biến của các cửa hàng quà mát đang góp phần gia tăng số lượng các nhà cung cấp trung quốc đồng thời rõ ràng sẽ làm cho trung quốc trở thành một quốc gia cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế các quan chức chính phủ coi qua mắt như một phương thức hiệu quả để thúc đẩy sự chuyển giao của trung quốc từ kế hoạch nhà nước sang thị trường tự do trụ sở của qua mắt tại trung quốc nằm tại thành phố thâm quyến thành phố có cảng lớn thứ năm trên thế giới mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp đến đây chờ đợi trên những chiếc ghế nhựa màu nâu để lấy số tại đây tất cả những người này sẽ phải quen với phong cách làm việc của qua mắt bỏ qua tất cả những câu chuyện gẫu và đi thẳng vào vấn đề những lời đề nghị vui chơi tại các khách sạn lôi tới các trung tâm tệ nạn như vẫn thường thấy trong các vụ trao đổi kinh doanh bị từ chối thẳng thừng những yêu cầu về chất lượng giá cả và thời gian giao hàng được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đầu những người giao hàng cho qua mát tại trung quốc cảm thấy quá phức tạp và bị bó buộc nhưng khi hiệu quả kéo đến họ bắt đầu nhận ra rằng đây là một cách làm việc tối ưu w a l m a r t đã làm thay đổi văn hóa kinh doanh của một bộ phận lớn người trung quốc nơi luôn được xem là địa chỉ kinh doanh năng động một số lượng lớn nhà cung cấp tại trung quốc bắt đầu làm theo w a l m a r t rất nhiều người không ngần ngại phát biểu rằng họ cảm thấy an tâm hơn khi giao dịch với người khổng lồ nước mỹ so với những cửa hàng của trung quốc cũng có khá đông công ty tại trung quốc từ đây bắt đầu vươn xa ra các nước trong khu vực những mô hình thành công q u a m a r t dùng để thiết lập trong công ty mình cũng được các công ty trung quốc khai thác và sử dụng như câu lạc bộ của sam kinh doanh phá vỡ những rào cản tầm ảnh hưởng và quy tính của w a l m a r t tại trung quốc đang được khẳng định bởi vậy w a l m a r t càng buộc phải thích nghi để không vuột b ấ t thị trường tiềm năng này ngoài việc chấp nhận những luật lệ bất thành văn của giới kinh doanh trung quốc lần đầu tiên qua mắt phá bỏ lập trường được lập ra dưới thời s u n q u a n t o n đến nay cho phép thành lập liên minh trong các cửa hàng điều này nghĩa là tạo điều kiện cho kẻ thứ ba người quản lý và người lao động chen chân vào điều gần như cấm kỵ tại qua mắt lý do là tại trung quốc các công đoàn có tầm ảnh hưởng rất lớn không cho phép công đoàn phát triển nghĩa là quang mát đành chấp nhận tự loại bỏ gần như 50% t ố c độ phát triển của mình bắt đầu xuất hiện tại trung quốc từ năm 1996 đến nay quang mát đã thiết lập hơn 60 cửa hàng với khoảng 80 chi nhánh bán lẻ tại 34 thành phố trên toàn lãnh thổ này quang mát cũng đang dự định mở thêm nhiều cửa hàng khác trong năm 2007 đồng thời sẽ tăng số lao động tại đây từ 36.000 người hiện nay lên 150.000 n g ư ờ i trong năm năm tới mốc son quan trọng nhất là w a l m a r t sẽ g ố c một ỷ đô la mua lại mạng lưới đại siêu thị lớn nhất trung quốc trớt m a r k nhằm l ớ n sâu hơn nữa vào thị trường tiêu dùng tiềm năng này có trụ sở ở đài loan trớt m a r k đang vận hành 100 t r u n g tâm thương mại và siêu thị khổng lồ kể cả các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu ở 20 tỉnh thành của trung quốc năm ngoái tổng doanh thu của trademark lên đến 1 4 t tỷ đô la dự kiến walmart sẽ mua 31 cửa hàng của trademark và nâng dần tỷ lệ cổ phần sở hữu trong tập đoàn này cũng như đã làm ở quê nhà walmart phát triển cùng với tầng lớp trung lưu của trung quốc tầng lớp mà được dự đoán sẽ tăng gấp năm lần đạt 200 t ỷ vào năm 2015. họ đã cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời cựu phó chủ tịch walmart d o n a l sodovê k é i s nói vì họ đã bị phục vụ kém và lấy giá cao khi mở cửa hàng đầu tiên ở trung quốc vào năm 1996, walmart đã không có gian hàng mỹ phẩm vì khi đó có vẻ xa xỉ và không cần thiết hiện nay các cửa hàng của walmart đều có quầy mỹ phẩm ngay cạnh c ử a chính được hoàn thiện với cách trưng bày dưới hình thức chiếu rọi tứ phía bên cạnh các bức chân dung khổng lồ của các phụ nữ châu á hấp dẫn trang điểm tuyệt đẹp ngay bên cạnh là hàng dãy sản phẩm t r a s o n baby oil được xếp dọc theo các chất làm ẩm bằng nhau cừu thứ mà dân địa phương thề rằng làm giảm được nếp nhăn những người mua hàng vào cho qua mát thậm chí còn học cách theo dõi lịch trung quốc họ dự trữ tả lót trong năm con khỉ đó là năm được coi là may mắn nếu sinh con những túi p a m p e r b à y nhanh khỏi các giá đựng hàng thị trường bán lẻ trung quốc có quy mô trên 840 t ỷ đô la đang là môi trường cạnh tranh khốc liệt càng khốc liệt hơn nữa khi nước này quyết định dỡ bỏ rào cản với các hãng bán lẻ nước ngoài theo cam kết với wto trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trung quốc đang tăng cao động thái mở rộng kinh doanh của w a l m a r t được xem là rất táo bạo nhưng hết sức đúng đắn để tiếp tục giữ vững thế anh cả của mình tại đây nó cũng minh chứng rằng việc phá vỡ hàng rào luôn mở rộng lãnh thổ của qua mát từ bao nhiêu năm qua vẫn chưa chịu dừng lại một thị trường bán lẻ đầy tiềm năng khác mà qua mát đã nhắm đến không thể không nhắc tới là ấn độ trước khi chính thức tấn công vào ấn độ công ty đã tranh thủ khai thác thị trường này bởi những đơn hàng có tổng trị giá đến 1,6 tỷ đô la cho hàng may mặc đồ da để tiến vào nước này walmart đã bắt tay với s u n e l Midstone nhà cung ứng điện thoại di động số một ấn độ tại đây s u n e l Midstone nắm giữ hai trăm cửa hàng phân phối việc liên doanh với walmart sẽ đem đến lợi ích cho cả hai phía cổ phiếu của Sunil tăng cao và thời gian mở rộng chuỗi cửa hàng của walmart tại ấn độ sẽ được rút ngắn dự tính hoàn thành trong 5 năm năm bạn biết gì không walmart đã đến rồi kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương một thuộc phần một trong quyển sách mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương hai bán hàng tốt nhất với mức giá thấp nhất có thể